Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thằng không thèm nghĩa đến tình yêu Tận tình sung sướng với tình trường Thì ông lại càng để cho hắn Phải đau khổ trong tình yêu Anh có bị thương không? Cô không hề cảnh cáo mình Ánh mắt toát ra sự lo lắng Cùng với cảm tạ Cô thì sao? Lăng thiên tức nhăn mày lại Trời hơi bị sắc ở ngoài Thì còn lại là hoàn hảo Tiêu phu nhé giọng mỉm cười Cô họng phát ra hai tiếng ho nhẹ Hắn nhíu mày lại càng sâu. Cô xác định là chỉ bị hơi bị sặc chứ. Anh vừa rồi mới sơ cửa. Nhất định là đã bị thương rồi. Cô không để ý tới vấn đề chất vấn của hắn, mà chỉ để ý đến thân thể của hắn. Tôi là đàn ông. Đụng vài cái vào cánh cửa cũng không chết người được. Lăng thiên tức hử lạnh. Tiểu phù lặng lặng nhìn hắn. Đột nhiên phát hiện hắn là một loại đàn ông cố chấp. Đó là một loại khí phách đàn ông thuần túy đứng ở trước mặt cô. Cô không nhìn được buộc ra tiếng cười, đồng thời cảm thấy được bảo hộ ấm áp cùng với hơi hơi uất ức. Cô tức giận liếc hắn một cái, rồi học giọng điệu vinh pháo tự đắc của hắn mà hử nhé. Tôi là phụ nữ, cổ họng cũng không yêu ớt như anh tưởng. Nghe vậy thì lăng điên tước cười xuống, bộ dạng anh Tuấn tiếu sái. Ngày sau đó cô bồi thêm một câu. có muốn nghe thử, Một chút tiếng thét trói tai của tôi không? Nghe vậy thì hắn không khỏi dững sờ. Tiếp theo đó lại đột nhiên cười to tiếng Tiếng cười mê người khác thường Tiểu phù nhìn thấy bộ dạng hắn cười to Thì đáy lòng len lén than thử Trải qua tối nay Cô đã không có cách nào Có thể lừa gạt được tình cảm của chính mình nữa rồi Có thể giữ vững như vậy được hay không? Hắn đột nhiên dừng tiếng cười Trọng mắt đen nhìn cô chằm chằm Cái gì? Cô thoáng sừng sốt Đừng đối xử với anh Lạnh như băng như vậy Lăng thiền thức nhíu mày Giọng mang theo một tia khẩn cấp Cùng với cầu cần mà mời miệng yêu cầu Đối với anh như hiện tại Có được hay không? Tôi không phải là lạnh như băng Cô nhỏ giọng biển dài cho mình Hàn những lông mày lên Tôi là thư ký chuyên nghiệp của ngài Em không chỉ là thư ký nữa Sau khi từ Mỹ trở về Anh đã không có cách nào đối đải với em như thư ký đơn thuần được nữa rồi. Hắn vươn tay rồi dịu dàng vút đi dơ bẩn trên má cô. Em hiểu. Cô cuối cùng cũng thừa nhận với hắn, cũng là thằng thắn đối với chính mình. Hãy để cho anh chăm sóc cho em cả đời, trở thành người thân của em Đài Loan, được không? Làng thiên tước nhận thấy thái độ không kháng cự của cô nữa, thì lập tức nắm chặt cơ hội đưa ra cam kết. Em chủ ý là không tiếp nhận anh. Nhưng mà trải qua tối nay em quyết định cho chúng ta một cơ hội. Nhưng mà em đã trưởng tiệu tổn thương trong tình yêu. Mà tình sử của anh lại quá huy hoàng. Nếu nhanh có thể làm cho em tin tưởng anh hoàn toàn thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Đây là giới hạn thấp nhất của cô. Em đồng ý sao? Hai tay của hắn kích động nâng mặt cô lên. Cặp mắt vội vàng tìm kiếm đáp án khẳng định từ trong mắt của cô. Nhưng mà trước ai phải thắng được sự tin tưởng của em đã. Trước đây, anh quá... Anh hiểu rõ. Làng thiên thức cuối cùng không cần cố kỵ cô làm khó, mà đưa ra đôi tay, đem lấy cô vững vàng ôm vào trong lòng, rồi thì thầm vào bên tay cô. Em phải là chuyên nhất, chỉ để anh ôm thôi, chỉ được để anh ôm thôi. Tiểu phụ ở trước ngực hắn lộ ra nụ cười nhằn nhặt, không biết được có phải là ảo giác của mình hay không. Cô tự nhiên cảm giác được rằng Thân thể của hắn đang khẽ phát trôn Giờ làm việc Tiểu Vũ nhã nhận Từ chối đưa đón của hắn Kiên trì ngồi phương tiện giao thông công cộng Đến công ty đi vào thang máy Vui vẻ chào hỏi các đồng nghiệp Sáng nay vận khí không hề tệ Gặp lại bạn tốt tống bạch hạo Ở bộ phận tư ký trước kia Hồi đó bộ phận tư ký Cùng với tình ảnh của bộ phận nghiệp vụ Sau giờ làm việc đi ăn cơm rồi ca hát. Nhưng kể từ khi thăng chức trở thành tư ký của lăng tiên tước, thì cô ít khi theo chân bọn họ ra ngoài. Hôm nay là vô tình gặp cỡ trong thang máy. Tống mạch hảo hướng tới cô chứng thực xem ông chù có đúng là muốn theo đuổi cô hay không? Cô chẩn chờ một chút thì gật đầu cười một cái. Cho dù cô muốn phủ nhận chỉ sợ là không có ai tin tưởng. Bởi vì lăng tiên tước tự nhiên mỗi ngày đều đưa cô một đá hoa giống như lúc ban đầu cô đã nói với bà nội tống bạch hảo nhận được sự thừa nhận của cô thì lập tức nói muốn mời mọi người buổi tối cùng nhau ăn cơm tự như trước kia cô di nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện